mời các bạn đến với câu chuyện Ma Thổi đèn tác giả Thiên Hạ Bá Sướng được kết xuất bản và phát hành bởi nhã nam chương thứ 41 sắc mồi. qua giọng đọc của Nguyễn Thành tôi vẫn chưa nghe rõ đạo đang nói cái gì lên thấy hải trần mình thúc mềm nhũn, lập cập quỳ sụp xuống đất. đa linh và cầu thái cũng quỳ. đa linh và cầu thái cũng quỳ xuống theo. giờ như bọn họ mất trông thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đối với dần mỏng ngọc. mình tốc lấy đầu gối hải trần, lê lết bỏ lại được thi thể mềm nhũn không xương cốt kia và một cái túi kín mít tỏ tướng. thấy sạc trên không bị dính nước, để mặt hết sức khó coi của lão mới giảm dần một chút. làm xong.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 Đều nhất thiết phải bái tế ngư chủ Xin hải thần mang cho miếng cơm ăn Xưa này tôi vẫn nghĩ ngư chủ là Long Vương Gia dưới biển Nhưng giờ lại thấy mình thúc Và hai chị em đa Linh hoàng hút sợ sệt Tỏ vẻ cực kỳ công kính Với cái xác đàn bà không xuyên kìa Thật tình không hiểu Ba người bọn họ muốn làm gì nữa Những người tu đạo Sau khi phi thăng thành tiên Thi thể để lại gọi là vỏ xác Lên nào cái xác đàn bà mềm nhũn như đám bùn nhão ấy, lại là cái vỏ xác của người chủ để lại. Slayer Dương đang định tìm kiếm bản đồ quy khư trong vỏ ốc, không ngờ bị ba người bọn mình thúc làm cho kinh hoàng một phen. lập tức hiểu ra, rõ ràng đám dân mỏ ngọc bọn họ nhận ra những thứ bên trong cái vỏ ốc xanh này. cô bèn hỏi mình thúc, cái sắc đàn bà không xưa cốt đó, cùng với thanh kiếm đồng khay ngọc trong vỏ ốc, rốt cuộc dùng để làm gì? Mình thúc quẹt mồ hôi chen chán. Nói Hề, Cái trực cố vấn truyền buồn của mình thúc Không phải là chỉ ngồi không thổi đầu nha Đừng tưởng mấy cô mấy cậu là cao thủ một kìm bàn sơn Giờ này lên núi băng rừng như không Lão ạch lắm Cái ngữ mấy cô mấy cậu ra đến ngoài biển Là chẳng hiểu quy củ của nghề mò ngọc gì hết Tuy rằng 72 ngành nghề truyền thống Đều nhờ vào ngón nghề mà kiếm ăn Nhưng mỗi nghề mỗi khác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 tổ tiên đại nhân dùng để xuống biển bỏ ngọc chú gì? mình thúc cười khi khi đáp, <cười> chủ nhân quả không hổ danh là bậc tài danh trong đám mồ kim hiểu ý, ánh mặt đông thực là sắc bén, cái vỏ ốc bị tấm đồng bịt kín này chẳng phải là quan tài gì cả, mà cũng không phải là hòm chứa đổ minh khí Bồ táng, các chú cũng biết rồi đấy, các ngón nghề của dân mỏ ngọc đều bắt nguồn từ đại nhân thời tần hán, ngày nay trong một số chùa miếu thờ thần biển có niên đại lâu đời vẫn có thể gặp được những bức bích họa chép lại thần tích thời cổ phàm là dân bỏng ngọc không ai là không biết cũng như đại đa số mưu kim hiểu ý đều biết mưu kim tổ sư già đã trộm được một cuốn di thư trong mộ u vương vậy dị thư này là thần vật thời tây chu nguồn gốc các kỹ thuật của mưu kim hiểu ý thực chất cũng đều từ đó diễn hóa ra cả.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 vừa và rời giường liền hiểu được phần lớn tiến nhân hậu quả của việc này. đàn nhân là hậu duệ sống sót của người nước hận thiên chắc hẳn bọn họ phải biết tổ tiên của mình xuống biển giết trai lênh ngọc như thế nào. cổ vật giấu bên trong vỏ ốc đều là dụng cụ người hận thiên sử dụng để giết trai mỏ ngọc dưới đáy biển. Tương truyền những thứ này đều do hải thần ngư chủ tạo ra. món nào cũng là tuyệt thế vô song, thật chẳng ngờ lại để chúng tôi tình cờ tìm ra có điều những thứ cổ quái dị dạng này, rốt cuộc sử dụng như thế nào? cái rằng phụ nữ không xương được gọi là sắc mồi kia, lẽ nào cũng là đạo cụ dùng để bắt trai lấy ngọc? đối với những chuyện xưa tích cũ này của đám dân bỏ ngọc, mấy mồ kim hiểu ý chúng tôi đều là những người ngoài ngành, biết thật là chẳng hiểu gì cả. mình thốt nói, chúng tôi gặp được mấy thứ này đều là nhờ hồng phúc của người chủ ban trò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 nằm ở những nơi rất hiểm yếu, khó mà đưa lên mặt nước được. Long hộ muốn lấy ngọc, cần phải mang theo mồi ngọc đặt dưới đáy nước. lâu dài thế mồi ngọc lấp lánh, tưởng là có ánh trăng trên trời, nhào nhào há miệng ra để minh châu lấp lánh hấp thụ âm tinh, hút lấy tinh hoa của linh khí trong trời đất. Nhân thời cơ ấy, Long Hổ mới liều mạng sơn vào đoạt châu. Phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, vì lúc ấy dưới đáy biển.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 chính là cái xác mồi làm từ thi thể của người phụ nữ này. Thời xa xưa, những nơi cực âm dưới đáy biển thường có trai cổ, trai kỵ sinh sống, sớm đã thành tinh, tuổi đều trên nghìn năm vạn năm, kết chặt với đá ngầm dưới đáy biển thành một khối. Không phải lúc trăng tròn thì tuyệt đối không bao giờ há miệng nhả châu. Cọc ngậm trong miệng lũ chai cổ kỵ này cực kỳ sáng đẹp, mà chúng thì giả hoạt vô cùng.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 Đuôi cá uốn cong, đầu người vảnh lên há miệng, phun ra lưỡi kiếm. Hai thanh kiếm này, một âm một dương, đối xứng chuẩn xác. Lưỡi kiếm đã hơi ánh lên màu đỏ sậm, nhưng vẫn sắc bén vô cùng. Đặt tay gần vào sẽ cảm thấy khí lạnh bước đến tận xương. ghé tay lại gần mấy lỗ hồng trên lưỡi kiếm, có thể nghe thấy tiếng sóng biển phản phất xa xa. Cùng như long hồ đao của Minh Thúc, hai thanh đoạn kiếm này, đều là vũ khí tổ tiên đàn nhân, dùng khi xuống biển giết chai mỏng ngọc. nhìn đống vỏ chai vỏ ốc chất như núi trong giếng trời. Chúng tôi thực sự không biết đã có bao nhiêu loại thủy tộc phải tăng mạng thứ hai lưỡi kiếm này nữa. mình cũng tự nhận là dân mỏng ngọc, tùy chưa từng lặn xuống mỏng ngọc bao giờ, nhưng đừng cái sành sỏi sự đời lại có một rào từng làm ăn bất hợp pháp ngoài khơi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 cũng khó tránh bởi minh châu đều là tinh hoa của mặt trăng âm khí ám vào không tiêu tan đi được cô âm khí này thậm chí có thể khiến sắc cổ giữ được nguyên vẹn dùng nhàn đến mấy nghìn năm chỉ là không biết những kẻ quyền quý giàu có tham luyến làm trầu đều biết mỗi hạt minh châu bằng đầu ngón tay cái ấy đều phải đổi bằng vô số tính mạng của dân mỏ ngọc và các loài thị tộc khác thì có còn dám đeo trên mình làm đầu trang sức nữa hay không. Tôi và Tuyển Béo đưa thi thể Nguyễn Hắc vào trong vỏ ốc đã bị moi sạch, đẩy tấm đồng rồi chôn xuống giữa đống vỏ trai, chắp tay trước ngực mấy cái, cầu khấn cho vong linh của ông ta được yên nghỉ nơi chín suối. Đồng thời phù hộ chúng tôi thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở về. Sau đó, cả bọn ăn chút đồ ăn chống đói và nghỉ ngơi tại chỗ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 tùy lão cũng không đè nén được cảm giác mừng rỡ, nhớ yên giải đang cuộn trào lên trong tâm trí, song cũng lấy làm lo lắng, không biết làm cách nào để thoát thân khỏi trốn nguy khứ dưới đáy biển, không hiểu có phải vì sợ hay không, mà chốc chốc lại thấy lão du lên một trật, cô thái và đan linh, một là đau lòng vì sư phụ vừa chết thản, hai là lo lắng cho vận mệnh sau này của mình, cũng như khốn cảnh trước mắt, ăn chút đồ xong chần chập mãi không xả ngủ được, chỉ mở to đôi mắt đầy những tia máu li ti, nằm trên nấm mộ vỏ ốc nghe tiếng sóng biển bên ngoài. Tôi bước đến bảo hai người bọn họ tranh thủ chợt mắt nghỉ ngơi một lúc. Nằm tình hình hải khí hỗn loạn thế này, e là điềm chẳng lành. Sau đây sợ rằng sẽ có họa lớn giáng xuống. Đến lúc ấy, sinh tử chỉ cách nhau một đường tơ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 khi đó muốn trở lên mặt biển phía trên còn khó hơn lên trời. Uy lực của xoáy nước chúng tôi đã từng đích thân nếm trải. Đã biết lực cốt khủng khiếp của nó có thể hút cả chim đang bay trên trời xuống. Vì vậy trở lên theo lối cũ, trăm phần trăm là bất khả. Đó căn bản là một con đường chết. Sơ Lê Dường nói, bên dưới quỳ khư chẳng chỉ những hỗn lưu, mặt nước lúc thì phẳng lặng, lúc lại cuộn trào sôi sục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 Cũng không không, còn nữa đâu. Để đầu óc tỉnh táo lại một chút, tôi rút bao thuốc già chưa một điếu. Thầm nhiều có thể hút thuốc trong di tích cổ đại nghìn năm dưới Thái Biển. Đài ngộ này đúng là người thường không thể hưởng thụ nổi. Đi làn khó thuốc vẫn dít bày lên. Tôi chợt nhớ đến một vị cao nhân thuộc trước. Người này xuất thân là ngư dân, tên là Lưu Bạch Đầu. Ông ta rất thích hút thuốc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 là cuốn sách tổng quát căn bí thuật phong thủy, tập hợp rất nhiều tinh túy của các bậc tông sư. Nội dung phân thành năm loại: tranh vẽ, bằng điệu, khúc ca, khẩu quyết, bài phú. Nhưng chỉ có riêng phần tẩm lòng quyết mới đề cập đến mạch nam lòng. Bởi thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật là một cuốn chỉ nam dành cho muội kim hiểu ý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 Có lẽ có thể lợi dụng dòng nước ngọt phun từ đáy biển Để trở về vực xoáy sàn hồ cũng không chừng Tôi tự cho rằng kế này Thật là tuyệt diệu lắm rồi Nhưng Sở Lý Dương lại lắc đầu phản đối Nói cách đó tuyệt đối bất khả thi Nơi này cách mặt biển quá xa Căn bản không thể tính toán được trình lệch áp suất nước Cũng như độ mạnh yếu của các dòng chảy hôn loạn Chỉ dường hai thứ đó thôi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 thiên quần vạn mã đạp nước rồng lên, tiếng đồng va chạm hòa lẫn với tiếng sóng biển cuộn trào. Không biết là tiếng quần như tiếng sóng, hay tiếng sóng như tiếng quần nữa. Nhưng âm thanh ầm vang như sấm độc đó, khiến cả đám chúng tôi nghe mà không khỏi kinh hồn khiếp đảm. Cả bọn chúng tôi mặt mày tái mét, chẳng rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì. Cái béo giật mình cả kinh, còn tưởng tượng ra lũ tượng đồng dưới đáy biển sống dậy, cướp mấy món thanh đầu của chúng tôi. Phải liều mạng mới vớt được Vội buộc chặt bàn lố lên người Rút khẩu cắt pin M1 Nhặt thêm mấy quả liệu đạn Chét vào thắt lưng Mây thúc thế thế càng hoảng hốt hơn Kinh hãi hỏi hey, tiền béo, không định làm cái trò gì thế tuyên béo hàn học mở chốt an toàn trên khẩu súng gằn giọng nói hey, tiền sư trả bố thằng nào Dám động một ngón tay đến độ của ông Ông béo đầy sẽ đánh cho chúng mày Về thời kỳ đồ đá luôn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 các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebookcom Thành Xin cảm ơn.